Chương 137-137 Chú lão Đại nói ngươi còn nhỏ, không biết sự. Thốt ra lời này ra tới thiếu chút nữa giữ cửa phòng cho cười. Lại muốn nói nghiêng mực đối bên ngoài cái này vốn dĩ liền không hào cảm. Lẽ ra cứu công còn không tính cách rất xa thân thích, cách đến không tính quá xa lại chưa từng gặp qua. Hơn nữa chưa từng nghe người trong nhà nhắc tới quá, nơi này đầu có thể không điểm môn đạo. Ngoài miệng kêu kẻ lừa đảo, hắn trong lòng cảm thấy đảo cũng không giống. Càng như là ban đầu ngại nhà bọn họ bẩn trốn cũng không kịp, hiện tại biết phát đạt nhưng kính đi phía trước thấu đôi mắt danh lợi. Không phải có câu nói nói. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Nghiên mực từ trước kia liền không thích người khác lấy hắn đương tiểu hải tử, đi theo du tiên sinh đọc sách lúc sau càng khởi phạm nhi, cũng liền ở hắn mãi hắn nương trước mặt còn sẽ làm nũng, mặt khác trường hợp cùng tiểu đại nhân dường như. Hắn vốn dít đều chuẩn bị tiếp đón nô tài đóng cửa.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 Nghiên mực liền cùng nghe thiên thư dường như, càng nghe càng không hiểu, cảm giác người này ở thổi phồng. Ngươi là nói, ngươi thân mội tử không có, ngươi muội phu muốn tục huyền, ngươi cảm thấy hắn thật là xuất sinh không hảo hảo đối nữ nhi còn tưởng sinh nhi tử, dưới sự tức giận cũng mặc kệ cháu ngoại gái chết sống tùy ý làm cháu ngoại gái ở nàng mẹ kế trong tay kiếm ăn, chờ cháu ngoại gái thật vất vả đem nhật tử qua thuận, gả cho người tốt, đương quan thái thái, ngươi mới nhớ tới còn có như vậy cá nhân.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 Ngươi nói ngươi cháu ngoại gái tính tình tốt nhất, nàng nhất định nhận ngươi. Chu Lão đại nhớ tới hắn không phải một người tới, lôi kéo người đi đến bên cạnh, làm đừng nóng nội, tiểu hai tử hạt hồ nháo, chờ ta thấy cháu ngoại gái phi làm nàng hảo sinh quảng quản thật kỳ cụ. Không cần chu Lão đại đi cáo trạng, nghiên mực cùng du tiên sinh nói một tiếng, bản thân liền sờ soạn hậu viện tìm tới hắn nương. Lúc này, khương mật ở giáo tuyên bảo niệm tam Thự kinh, nô thị cầm thịa ở uống chè đậu xanh.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 Hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Cha cùng ta nói nương ngươi liền ái hạt nhọc lòng, nhưng phẩm là trong nhà thân thích, có lui tới, ngươi thường xuyên đều treo ở bên miệng, thường xuyên cấp người chỗ cấp tưởng người chỗ tưởng. Ngươi cũng chưa để qua người, có thể là tốt. Hắn nếu không phải cái tốt, ta khở mới phong hắn tiến bảo. Xem hắn nói lời này khi bánh bao trên mặt tràn đầy ghét bỏ, gương mặt đột nhiên minh bạch nghiên mực dựa vào cái gì tiến đại lý tự. Hắn mới 6 tuổi cũng đã nhìn rõ mọi việc. Khương mật đối chu ra bên kia không có gì cảm tình, chỉ là nghĩ người tới không chuẩn thật là nàng đại cứu, trưởng bối tới cửa làm vãn bối doanh đi rồi, sợ sẽ liên lụy nghiên mực thanh danh. Lại tưởng tượng, đứa nhỏ này giả hoạt giả hoạt, hẳn là sẽ không vô lý la lối khóc lóc. Chính cân nhắc, liền nghe thấy nghiên mực hỏi nàng, nương ngươi rốt cuộc có hay không đại cứu. Khương mật thở dài nói, có, nhưng cũng có rất nhiều năm không đi lại quá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 Chương 138-138 Chu Lão Đại ở vệ phủ trước cửa an bế môn canh, hắn không biện pháp, chỉ phải từ vệ thành này phương vào tay. Tâm nói 6 tuổi tiểu nhi không hiểu chuyện, đương cha tổng nên hiểu chuyện, cách nôn đều nói mâu thân cứu đại, cứu lao ra tới cửa không khách khí tiếp đón, cự chi ngoài cửa là cái gì lý. Hắn tìm tới vệ thành là đoàn chắc song xuôi quan muốn mặt, đoàn không có khả năng nói ra cùng loại nghiên mực cái loại này hỗn lời nói. Vệ thành là nói như vậy. Năm đó làm hỉ yên khi, ta liền buồn bực nàng nhà ngoại như thế nào không một người tới. Nhạc phụ nói, trước nhạc mẫu chết lúc sau, trong nhà cùng kia đầu chặt đức thân, 10 năm hơn chưa từng lui tới. Ta tạm thời tin ngài là đại cứu lao ra, thành thân phía trước 10 năm hơn hơn nữa lúc sau 8 năm, gần 20 năm. Ta nghe qua ngài, có bản lĩnh, 20 năm trước liền đã phát ra, khi đó ngài cháu ngoại gái nhật tử thanh bẩn. Nàng trông cậy vào có người viện thủ khi ngài không lộ quá mặt, nàng hiện giờ ngao ra tới, đại gia từng người mạnh khỏe, ngay tới làm cái gì đâu. Hắn nói lời này thời điểm âm điệu thường thường, trên mặt cũng chưa điểm gọn sóng, này từng câu lại hết sức chất tâm, thông chính tư nha môn sai dịch xem chu lao đại đều mang lên kinh thường. Vệ thành nói được quá minh bạch. chặt đức thân, ngươi hảo nàng hư khi ngươi không giúp quá, nàng hảo ngươi nhớ tới bãi cứu lao gia phổ, không chê quá chế. Bằng không nói như thế nào Chu lão đại ra mặt dày đâu. Thương ra vì kiếm tiền là nói cái gì đều nói được, giống lúc này Chu lão đại bốn gối phải quỳ, vệ thành đảo không rũi tay đi đỡ, hắn tránh ra một bước không chịu nảy lễ. Sai dịch phản ứng thực mau, sử đại lực khí rũi tay đem người giá lên. Chu lão đại còn không vui lên, hắn không ngừng muốn hướng trên mặt đất hoạt, còn khóc lên, biên khóc biên nói lúc trước là bởi vì hiểu lầm mới cùng mội phu xảo phiên. Đổ khí không quản cháu ngoại gái, hiện giờ này đem số tuổi, nhớ tới lại hối hận lại hổ thẹn, chẳng sợ chịu nghìn người sợ chỉ hắn cũng đến đến xem cháu ngoại gái như thế nào, về sau đi ngầm mới hảo cùng mọi tử công đạo. Trường bối làm ra như vậy tình trạng chính là bức bách vãn bối không thể không tối đầu. Ngươi lại ngoan cố không nhận nhìn náo nhiệt đều đến nói ngươi không đúng. Vệ thành cũng thật khoát phải đi ra ngoài, hắn rội tay vén lên công ăn vào bãi, thình thịch quỳ xuống.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 Lại một lần đem thế cục xoay chuyển trở về, hơn nữa đem đối phương một quân. Mẫu thân cứu cực kỳ không sai, nhưng chẳng sợ cứu cứu lại đại, đại đến quá cha. Đương cha nói cả đời không qua lại với nhau, như vậy thời chuông còn cần người của chuông, có chuyện tìm hắn nói, hắn gật đầu vãn bối liền nhận. Vệ thành trước hiểu chi lấy lý, sau động chi lấy tình, còn làm đại cứu lao ra không cần lo lắng, nói khương mặt hết thẻ đều hảo, nàng cũng không phải tiểu cô nương có 25, là hai đứa nhỏ đường, hiện giờ vẫn là trong phủ đường ra thái thái, không cần phải trưởng bối quá mức vướng bận. Vệ thanh nói xong còn cùng bái bù tắt giường như cấp đại cứu lao ra khái cái đầu, sau đó đứng lên, hồi phủ đi. Đại hắn đi xa, nhìn áo nhiệt mới đến gần một ít, đối chú lao đại nói, chẳng sợ vệ đại nhân là thanh quan, hắn là làm quan nhật tử liền sẽ không kém, có bổng bạc có lộc mẹ thường thường còn có thể đến điểm ban thưởng. Hán phu nhân nào dùng đến người khác lo lắng. Nghe nói hưu thông chính phu nhân xuất thân không tốt, là người vợ tào khang, hưu thông chính phát đạt lúc sau lại không nghĩ tới bỏ vợ cưới người mới, thậm chí đều chưa từng nạp tiếp, bọn họ phu thê chi rằng có thể nói ân ái phi thường, ngươi làm cứu cứu có thể yên tâm, cũng đừng đi quấy rầy nhân ra. Nhật tử quá đến hảo hảo, chặt đứt 20 năm thân thích đột nhiên tìm tới một tới, nhưng không sốt ruột. Đúng vậy. Nghe ngươi hai kia lời nói vẫn là ngươi cùng hắn nhạc phụ chi gian co thiên đại hiểu lầm, nhạc phụ cùng cứu cứu chi gian, kia không được nghe nhạc phụ. Cứu lao ra ngươi cũng đừng luẩn quẩn trong lòng, đổi làm là ta, ta cũng đến nghe nhạc phụ a. Những người này nhìn như ở khuyên hắn, kia từng câu muốn tức chết Chu lao đại, vừa rồi làm nghiên mực dỗi kia một hồi hắn còn có thể nhẫn, lúc này thật nhịn không nổi, hai mắt vừa lật người liền ngất đi rồi.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 Làm cậu tử lén đọc tin, chớ có Trưng dương. Cậu tử học vẫn là kém, kém đến không biên, nhưng hắn tốt xấu đọc 6-7 năm thư, bình thường dùng đến này đó tự hắn đều có thể nhận. Hắn đóng cửa lại cấp đương cha niệm tin, đây là phong con rể viết cáo tội thư, nói xin lỗi hắn lao nhân già, thật sự là không có biện pháp. Chu gia cứu lao ra tìm kiếm thượng kinh, ngâng lễ vật tới nói muốn chữa trị quan hệ, đương quan lúc sau liền sợ vô sự hiến ân cần, hắn không dám thu. Cứu lao ra lấy bối phận tường áp, hắn rơi vào đường cùng nâng nhạc phụ ra tới. Nay phong thư viết thật sự rõ ràng, khương phụ nghe xong đều tưởng tượng được đến hắn chu lao đại kia không biết xấu hổ bộ dáng. Hắn đang muốn chụp cái bàn, bên cạnh tiền quế hoa phản ứng lớn hơn nữa, có một chút đứng lên. 20 năm chẳng quan tâm hiện tại nói muốn nhận hồi liền phải nhận hồi, ra mặt thật hầu. Hắn làm cứu cứu đảm đương không nổi ta này mẹ kế, ta tốt xấu không bị đói mật đường. Hảo hảo làm nàng trưởng thành, còn cấp nói môn hảo thân ngươi nói đúng không? Con rể việc này làm được thỏa đáng, nàng cha còn chưa nói lời nói làm cứu cứu hành cái gì hoành. Nàng cha ngươi nhưng đến ổn định, ngẫm lại năm đó kia gia đình sao nhục nhã ngươi. Ban đầu ra bẩn, cho hắn chê cười cũng không biện pháp, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, tổng đến phiên hắn chịu khổ. Tiền quế hoa đều không rảnh lo đi xem con rể đưa nhận lôi, nàng tim đập tặc mau, thình thịch thình thịch.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 Nói cái này tàu hút thuốc dùng tốt, lá cây thuốc lá tử cũng hảo, thoải mái. Hắn chịu trong lòng rất mỹ, đã nghĩ đến chú lao đại ở kinh thành ăn bẹp sám xịt trở về cùng hắn túi đầu bồi tội trường hợp, quan ngẫm lại đều cảm giác hạ giận. Tiền quế hoa còn nói đâu, nói con rể vẫn là thông minh, không làm kia đầu hướng đi, năm đó nháo đến như vậy cường, hiện tại chu gia muốn chữa trị quan hệ, khẳng định đem tội lôi hướng ngươi trên đầu đẩy hắn còn có thể chính mình khiên xuân dưới.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 Mấy năm không gặp đại ca cùng tẩu tử như vậy câu thúc. Ngôi a, tùy tiện ngồi, đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nương. Nô thị sinh đến biêu hãn không giả, đối khách nhân thái độ không lầm, đặc biệt nghe nói là lao tam trước kia cùng trường tới, nàng cho cái gương mặt tươi cười, dơ tay làm hai người ngồi, thỉnh bọn họ ăn điểm tâm dùng trà. Lâm ra tẩu tử phản ứng cùng vệ phụ đầu một hồi tiến tập cổ hiên giống nhau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 nói khi cũng vận cũng, phong thủy thay phiên chuyển sao, giao hảo vận cùng đen đuổi đều nói không tốt. Ta tướng công hắn mấy năm nay số phận đích xác không tồi, cũng đừng quên hắn lúc trước tú tài khảo 4 năm cũng nhấp nô quá. Lâm đại ca mấy năm trước sướng suy, hiện giờ có thể trúng cử, không chuẩn đã sửa vận. Mượn ngươi cắt ngôn, mượn ngươi cắt ngôn a. Khương mật hỏi một chút túc châu mấy năm nay có cái gì biến hóa, hỏi bọn hắn bắc thượng này một đường thuận lợi sao?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 Lâm cử nhân trong lòng nhưng thật ra rất tưởng, ngoài miệng ngượng ngùng, nói nếu vệ thành không ở, ngày khác lại đến bái phòng cung thành. Khương mật để lại người. Hồi lâu không thấy, ta còn muốn cùng tẩu tử tâm sự, lâm đại ca liền chớ có mất hứng, ngươi cùng du tiên sinh ha ha trả, chờ tướng công trở về gặp ngươi khẳng định cao hứng. Lâm cử nhân bị đưa tới du tiên sinh bên kia, khương mật lúc này mới tiếp theo nói lời nói mới rồi nói, tẩu tử không tìm được chỗ ở ta nhưng thật ra có cái tiểu viện.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 Bình bình an an đem người cứu ra, tẩu tử cũng có công đức. Nếu không phải kinh ngươi nhắc tới, ta đều nhớ không nổi kia ra, không nói đến nhắc nhở tướng công. Nô thị nếm nếm mới vừa bưng lên bánh hoa quế, này ăn còn hành, không giống lần trước như vậy nị người, hai người nếm thử. Đừng nói việc này, chờ lao tam trở về, lại cùng hắn để. Ba người lại hàn huyên chút nữ quyến việc nhà, liền phát hiện nghiên mực nắm đệ đệ lại đây. Hỏi hắn như thế nào không ở đọc sách? Hắn nói du tiên sinh cùng người tán gẫu đi, hướng hắn nghỉ một lát, tới gặp gặp khách. Nghiên mực lại đây phía trước tìm một vòng, tìm được ngồi ở khoanh tay hành lang không biết ở làm gì tuyên bảo, bên cạnh còn có cái bà tử thủ hắn. Nghiên mực đuổi rồi kêu bà tử, dùng ra ăn mãi kính nhi đem đệ đệ ôm xuống dưới, làm hắn châm hào, nắm hắn hướng đại sảnh đi. Nghĩ thầm hai cái nhi tử chỉ sợ đều không quen biết lâm gia phu thê, khương mật cấp giới thiệu một chút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 Cùng trường còn ở ứng khoa cử, này cùng trường buồn. Hắn ở trong lòng cấp che lại cái chọc tử, ngoài miệng chưa nói, thành thật ngồi uy đệ đệ ăn bánh hoa quế, biên uy biên hướng bản thân trong miệng tác, an điểm tâm nghe đại nhân nói chuyện. Lâm ra nương tử xem vệ ra hai tiểu tử như vậy, liền biết đây là hai cái thông minh, lại hâm mộ Khương Mật một vòng. Khương Mật nhìn nhi tử ánh mắt cũng rất thương yêu, ngoài miệng lại không hảo đắc ý quá mức, nói hai người bọn họ lúc này là ngoan. Cũng coi nháo người thời điểm, nháo lên giống nhau phiền. Ta vừa rồi liền muốn hỏi, nhà các ngươi cái này mới như vậy tiểu, đã vỡ lòng. Khương mật làm nghiên mực chính mình nói. Nghiên mực chiều khách nhân nhìn lại, hồi nói, ta hơn 2 tuổi học tam bách thiên, mông thư sớm niệm xong, hiện tại đọc tứ thư ngũ kinh. Lâm gia nương tử. Sẽ bối cũng sẽ viết sao. Nghiên mực nói hắn có thể nhận 2-3 ngàn tự, sẽ viết thiếu một ít, cũng liền 2.000. ngàn.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 Khương mật quét hắn liếc mắt một cái, làm ngươi khiêm tốn một chút. Nghiên mực vẻ mặt đau khổ nói, cha ta ở nông thôn đọc sách, dạy hắn chính là tú tải. Ta ở kinh thành đọc sách, tiên sinh là tiến sĩ, còn chỉ dạy ta một cái, này đều không đuổi kiểm tra, ta mất mặt không mất mặt. Ta còn là ca ca, phải cho tuyên bảo mang cái hào đầu. Nương nói bất quá ngươi. Nghiên mực liền hắc hắc cười, cười trong chốc lát nhớ tới quay đầu nhìn về phía song song ngồi đệ đệ, bảo a ca dạy ngươi tam tử kinh sẽ bối sao. Xem trong phòng mấy cái toàn nhìn chầm chầm hắn, tuyên bảo rất phối hợp, há mồm nhậm lên, hắn niệm đến có bảy tám câu, đình chỉ, đen lúng liếng một đôi mắt nhìn hắn ca, nói, khát nước, muốn uống thủy. Khương mật nhìn lao đại thật cẩn thận cấp lao nhị huy thủy, không nhắc lại bối thư sự, nghĩ thầm hai cái nhi tử cá tính chân tướng kém không ít. Cấp nghiên mực một cái cơ hội, hắn có thể một hơi đem tam bách thiên toàn bối xuống dưới. Tuyên Bảo còn biết chuyển biến tốt liền thu, lại tưởng tượng hắn có lẽ không phải điệu thấp, chỉ là lười, lười đến phí nước miếng, không nghĩ bối. Một lát sau nghiên mực nói hắn còn có hai thiên tử muốn viết, liền từ đại sảnh đi ra ngoài, Nô Thị vây tay làm Tuyên Bảo qua đi, đem Tiểu Tôn Tử bế lên tới. Lâm Gia Nương Tử nhìn bạch mập mạp Tuyên Bảo, lại nghĩ đến nghiên mực kia cơ linh dạng, thật hâm mộ hỏng rồi. Khương Mật là nàng gặp qua mệnh tốt nhất nữ nhân, cha mẹ chồng hảo tính tình.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 Rất nhiều đại nhân đều không đuổi kịp hắn. Nói lên nghiên mực có điểm không dứt, vệ thành hô cái đỉnh, hướng chính sảnh bên kia đi một chuyến, cũng cùng lâm gia tẩu tử chào hỏi qua. Cái này người tệ, khương mật làm phía dưới bãi cơm, nam nữ phân ngồi hai bàn dùng quá. Lại hàn huyên vài câu, du tiên sinh dẫn đầu hồi hắn kia phòng, lâm gia phu thê cũng chuẩn bị hồi khách điếm đi, khương mật làm lâm gia tẩu tử để lại cái địa phương.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 Quan trở thành như vậy, hắn ố San nên hái được. Vệ thanh ở trong lòng cân nhắc một hồi, chuẩn bị sớm ngủ, đuổi minh tiến cung đi cùng hoàng thượng nói nói. Than đá thành thổ bá vương nhưng thật ra so vua của một nước còn tự tại uy phong, liền có công danh trong người cử nhân đều dám đoạn, còn có cái gì là hắn không dám làm. chương 141-141 Khương mặt khiến người đi khách điếm cấp lâm già phu thê thu thập đồ vật đi, vệ thanh chiếu kế hoạch vào cung.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 Vi thần vì sao không chút nghi ngờ liền tin. Còn không phải từng kiến thức quá. Sáu năm phía trước vi thần đáp xe ngựa đi ngang qua than đá thành. Ở khách điếm cửa rừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm vừa lúc gặp gỡ kia ra tiểu thư ngồi cố kiệu đánh bên cạnh quá. Kia đỉnh cố kiệu so mấy năm nay gặp qua bất luận cái gì đỉnh đầu đều phải xa hoa. Nạm vàng khảm ngọc không nói, nâng tiệu trừng tám người. Chiếu quy củ nói, tứ phẩm trở lên quan viên mới có thể có bốn người nâng tiệu.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 Khâm Sai đại thần mang theo bọn họ ký tên ấn dấu tay nhận tội thư vào cùng, kia một chồng nhận tội thư bị đưa đến hoàng thượng trước mặt, bởi vì phán chính là tử tội, muốn hoàng thượng tự mình xem qua tự tay viết câu quyết. Can Nguyên đế nhẫn mại tính tình nhìn, hắn vừa nhìn vừa nghe Khâm Sai đại thần hồi bẩm, nghe xong thật mạnh một cái tắt chụp ở ngự án phía trên. Nếu không phải vệ thành nghe được tiếng gió thọc đến chấm trước mặt, này đó hôn chứng còn muốn che chở kẻ xấu làm ác bao lâu. Bọn họ cũng thật có thể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 Làm án này cũng không riêng gì làm giận, chỗ tốt cũng có, sao một cái tống ra quốc khố tràn đầy không ít, vàng thật bạc trắng một dương dương nâng ra tới, lại có điển chạch vô số, cất chứa đồ cổ tranh chữ lôi ra tới hủ chết cá nhân. Chư bỏ này đó, nhà hắn có quặng, cái kia tự nhiên cũng sung công. Không sai nói ở than đá thành nhảy ra không ít bản án cũ, hắn một phương diện đau lòng bà cánh, lại tưởng giữ gìn triều đình danh dự, liền làm chủ thế tống gia bồi một số tiền.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 cấp vệ thành muốn chỉ vào lợi ích thực tế lấy. Hán kia của cải, do tiến bốn tiến trong viện ở muốn nuôi sống cả gia đình, chỉ dựa vào đồng lộc ở chỉ sợ sẽ phi thường căng thẳng. Hoàng đế nghĩ nghĩ, thưởng hắn ruộng tốt 300 mẫu, mặt khác còn có vàng bạc bao gồm tơ lụa vải vóc bao nhiêu. Ban thưởng là vẻ vang ngâng đến vệ ra đi, thái giám còn treo giọng nói tuyên đọc hoàng thượng ý chỉ, ba cánh thê mới biết đâm thủng này khởi đại án đúng là hưu thông chính vệ đại nhân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 Này hai kiện đều là chấn động chiều giã đại án tử, tất cả đều là hắn thân thủ đâm thủng. Tống ra mãn môn toàn vào thiên lao, chờ năm sau thu sau hỏi trảm không năng lực cùng hắn cá chết lưới rách. Chiếu liên lụy quan viên chỉ sợ hận thấu hắn, kinh thành bên này có chờ xem náo nhiệt, đều tò mò có hay không người có thể thu thập được hắn. Càng to mò vệ thành ăn cái gì lớn lên, lá gan như vậy phì. Vệ thành không quản bọn họ, hắn ở hưởng thụ một năm chung khó được mấy ngày nghỉ dài hạ.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 cũng vẫn là không thể đạp hư đồ vật. Nói xong nhi tử, khương mật còn cùng hắn trò chuyện hoàng thượng phát xuống dưới ban thưởng, vàng bạc nhập phủ kho, kia 300 mẫu đất nhà mình loại bất quá tới, vẫn là điền đi ra ngoài ăn chút điệu tô. Hoàng thượng thường hơn nữa ban đầu đặt mua, trong nhà đồng ruộng nhiều lên, sang năm thu đi lên điệu tô sẽ so vệ thành đồng lộc cao. Cứ như vậy, bình thường sinh hoạt còn có thể có rất nhiều có dư, về sau trong nhà sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến đồng ruộng,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 Nói mấy câu vừa nói, đem nhà mẹ đẻ kia đầu toàn hụ chứ. Hoa quế ngươi đừng có gấp, kia lão chủ trướng nếu là lại đây ngươi kêu ta một tiếng, ta lập tức mang ngươi bá nương thím cùng nhau dết qua đi, xem ta không xé lạ nàng mặt. 20 năm không đi lại hiện tại nghi đến trích quả đào, quả đào là như vậy hảo trích. Tiền quế hoa tâm bương một nửa, lúc này nhớ tới tê hai giọt nước mắt, cũng không phải là sao. Ta đối mật nương là không cẩu tự hào.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 ước gì cho ngươi khí hôn mê đang đi, Chu Lão đại sinh ý kết quả là vẫn là thất bại. Xem Thương gia đối hắn cùng đối kẻ thù dường như vốn dĩ nói chuyện hợp tác sôi nổi đánh lui trông lớn, sợ mông ngửa không trụ thành ngược lại chiêu đại quan ghi hận. Hảo hảo phát tài lộ chặt đức, cái này làm cho Chu gia người đều nổi lên nội chiến. Có người chuyện xưa nhắc lại, nói lúc trước không nên đem sự tình làm như vậy tuyệt. Nói này đó có ích lợi gì? Đều đã muốn chạy tới nơi này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 Này thai vẫn là đường sinh nhi tử, sinh khuê nữ đi. Mật nương ta cảm thấy ngươi này thai cũng không nhất định là nhi tử, chỉ sợ là phúc nữ tới. Ngươi đều nói nàng không hai cái ca ca địch, nữ nhi ra là muốn mảnh mai một ít, ngươi hỏi nàng phản ứng cũng cùng phía trước không giống nhau. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nàng nhưng còn không phải là tới hưởng phúc. Chúng ta phúc nữ nên thường thường thuận thuận, sao có thể như vậy nhất nô.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 Yêu cầu cảnh báo hơn phân nửa là thiên hai. Ngân ấy năm, vệ thành tóm lại có trưởng thành. Nghe nam nhân nói như vậy, thương mật cuối cùng tạm dừng hạ cấp nhi tử đặt tên chuyện này, cũng cảm thấy không chuẩn là muốn sinh quê nữ. Ngẫm lại rất không dễ dàng, nàng làm đã hai cái ca ca cắm đội, nhất đẳng 6-7 năm mới bài thượng. Nay vừa sinh ra liền so đẳng trước hai cái đều thoải mái, sinh hạ tới liền trụ bốn tiến đại viện, có nô tài bên người hầu hạ, an mặc càng không cần phải nói.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 còn có chính là thiếu mệt nhọc thiếu nhọc lòng. Nghe đại phu nói xong, khương mật gật đầu, ta nhớ kỹ. Nô thị còn ở buồn bực tức phụ nhi vì sao không thoải mái. Xem xong việc nhi nàng chạy nhanh cầm tiền khám bệnh cùng tiền thưởng, nói mặt sau mấy tháng còn muốn đại phu tốn nhiều tâm. Đem người tiễn đi lúc sau, nô thị đem khương mật gọi vào một bên, lén hỏi nàng lưu cái gì đâu. Khoảng thời gian trước khí hậu không phải lập đi lập lại. Ta lão lo lắng nghiên mực cùng tiên bảo.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 Đại phu tới thỉnh mạch thời điểm nghiên mực đang ở đọc sách, hắn giữa chưa mới nghe nói mang thai sự, nghe nói lúc sau giống như còn rất cao hứng, nói lúc này muốn sinh cái thông minh đệ đệ, làm không hảo là muội muội đâu. Nghiên mực ngây người một chút, hỏi muội muội trông như thế nào? Muội muội à, trắng như tuyết ngoan ngoan ngoan ngoãn, giống nương như vậy là mảnh mai nữ hài tử, muốn ca ca bảo hộ. Khắc cũng chưa chú ý, hắn liền bắt giữ đến một câu, giống nương giống nhau.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 Đối lấy chung không ôm quá nhiều chờ mong, nghị thuận theo tự nhiên. hắn sống tới ngày nay học xong một đạo lý, rất nhiều đồ vật ngươi có thể theo đuổi nhưng không thể cưỡng cầu, dù sao mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Xui xẻo người cũng sẽ không linh viễn xui xẻo, rất nhiều sự vận mệnh chú định có định số. Hán tâm thái nhất quán hảo, dự thi lâm cử nhân liền không nhẹ nhàng như vậy, hợp với tam tràng sung dưới.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 sau lại những cái đó khuyên nói lâm cử nhân cũng chưa nghe thấy đi ra vệ phủ thời điểm người khác là hoàng hốt lâm gia tẩu tử vốn dĩ cũng là lòng tràn đầy chờ mong chờ thi hội viết bảng kết quả khoảng cách viết bảng còn có đoạn thời gian nam nhân đã tinh thần xa sút đi xuống hỏi hắn sao lại thế này hắn nói không nên đầu cơ trục lợi nghĩ muốn ở quan điểm thượng lấy lòng chủ khảo kết quả ngược lại bại lộ khuyết điểm trận này chỉ sợ tạp con ở chấm bài thi sao là có thể khẳng định tập đâu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 Lâm cử nhân đánh giá là tưởng từ huyện lệnh huyện thừa làm lên, trong huyện một vài bắt tay đích sắc không phải như vậy hảo mưu. Hán tưởng lại khảo một lần, có thể trung tiến sĩ năm chắc liền lớn hơn nhiều, ngài xem quách tiến sĩ, khảo trung trở về không mấy tháng liền có tin tức tốt truyền đến. Vốn dĩ ý tưởng là không sai, liền sợ 3 năm sau vẫn là không lý tưởng, vậy khó chịu. Nếu là hơn 20 tuổi còn trẻ chậm trễ mấy năm đảo cũng không có gì, đều qua 30.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 Nếu là tôn tử, xuống qua đều phải ai láo tăm nói, là cháu gái liền không cần sợ. Nô thị đều ảo tưởng quá cháu gái hẳn là trông như thế nào. Đình hảo cùng nàng nương giống nhau hảo bộ dáng, cũng tới cái vượng mệnh, đương cô nương khi ở nhà hưởng phúc, gã đi ra ngoài cùng nhà chồng quá ngày lành. Nô thị cẩn thận an bài khương mật một ngày tăng cơm, còn cho nàng xứng chút thích hợp thai phụ ăn ăn vặt, bấm tay tính toán trời trời nóng lên nàng chậm rãi lên hiện hoài, này thai nếu là ăn tiết hoài thượng tính tính hẳn là ở 10 tháng gian lâm buồn. Tính minh bạch lúc sau, Nô Thị An bài phụ trách chọn mua bà tử Tỉ may và tới cửa, trước đính phê phong khoáng kích cỡ hạ sam. Lại nghĩ đến hai cái tôn tử cũng trưởng cao chút, cho bọn hắn lượng thể, cũng định rồi mấy bộ. Quang cho chúng ta làm sao? Ra đâu? ngoài đâu? Còn có cha ta? Cha ta mỗi ngày thượng nhà môn, không sung mặt mũi, Nghiên mực đo kích cỡ thời điểm cũng không an phận. Ngoài miệng không ngừng nhắc mãi. Nô thị cười ha hả nói, ta cùng ngươi ra không thiếu xiêm ý hề xuyên, nhưng thật ra lão tam có thể làm hai bộ, liền chiếu lần trước lượng kích cỡ, thức phụ nhi ngươi đi chọn nguyên liệu, ngươi ánh mắt hảo. Khương mật gật đầu, cha mẹ cũng cùng nhau đi, không đến vạn bối xuyên bộ đồ mới trưởng bối làm nhìn. Vốn dĩ chỉ là cấp khương mật bị mấy bộ hạ Sam kết quả diễn biến thành cả nhà cùng nhau chế bộ đồ mới. May và cao hứng. Nhớ hảo tiểu dáng kích cỡ này đó chuẩn bị ra phủ phía trước còn ở nỉnh hót nô thị, nô thị nghe cũng thật cao hứng, làm hảo sinh làm, có thể làm người vừa ý về sau làm siêm mỹ thì còn tìm hắn. Vệ ra hòa thuận vui vẻ quá nhật tử, khương mật rỡ xuống quản gia gánh nặng thành thật kiên định dưỡng này một thai vốn dĩ thoải mái nhật tử quá, kết quả đất bằng lại nổi lên bọn sóng. Trong cung tin tức, hoàng hậu bệnh nặng, chỉ sợ không hảo. Vốn dĩ vệ thành là cùng hoàng đế trạm biên.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 Thái thượng hoàng bao gồm hoàng đế không có quốc tang 3 tháng, thái hậu hoặc là hoàng hậu không có quốc tang 27 ngày, đây là ít nhất. Quốc tăng kỳ nội không thể hiến nhạc gà cưới, cái này còn không ngại ngại khương mật, túc trực bên linh cứu khóc tang liền quá khó xử nàng. Vệ thánh nghe nói hoàng hậu hầm hực thanh tận là tâm bệnh, chỉ không được, chỉ sợ mệnh không giải. Từ khi nghe nói hắn liền ở trong lòng cầu ra ra cáo nãi nãi, còn trông cậy vào đẩy trời thần Phật phù hộ hoàng hậu sống lâu một năm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 Bất quá ngắn ngủn mấy năm đã là nghèo túng đến tư, đặc biệt ở quốc trượng không có lúc sau, phàm là xuất thân không tồi phi tần đều có thể không cho mặt nàng, nàng đỉnh hoàng hậu danh hiệu, căn bản thùng rông kêu to. Các phương diện đã kích khiến nàng lâm vào hâm hực, hầm hực thành tận. Mấy năm nay hoàng hậu vẫn luôn có chút ống yếu, nhìn tinh thần cũng không đúng lắm, đặc biệt gần nhất nửa năm, người đều có chút ngây mốc. Sẽ đi đến này một bước cũng không nhiều ngoài ý muốn, hoàng hậu sắp không được rồi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 Đi theo xui xẻo còn không ngừng các nàng, ngày giới trạng nguyên đều còn không có tới kịp cưới ngựa dạo phố quốc tang liền tới rồi. Người tồn tại thời điểm lại như thế nào không phải, đã chết tổng phải cho chút thể diện, hoàng đế không hạ mặt nàng, phân phó hết thể chiếu quy cụ làm. Ngày đó ngoại mệnh phụ liền tang phục vào cung, chỉnh tề chỉnh quỷ gối hoàng hậu khôn ninh cung ngoại, nô thị cùng khương mật đồng dạng là tứ phẩm tác mệnh, cũng chạy không thoát, may mà thi hội yết bảng cũng đã là tháng tư trung tuần.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 Nàng vẫn luôn ở chú ý tam nhi tức phụ, sợ quỷ lâu rồi không tốt. Ngoại mệnh phụ là giờ mèo tiến cung, quỷ gối khôn ninh cung ngoại, quỷ đến giờ thân. Hạ nửa năm trời tối đến vãn, quỷ xong ra cung thời điểm nhìn cũng mới nửa buổi chiều, quỷ thời điểm ngô thị không dám nói lời nào, quỷ xong đi ra ngoài nàng tổng muốn đỡ khương mật. Phía trước vệ ra là không có xét hiệu, cũng là vì ra cung lúc sau hồi phủ phương tiện, bọn họ tân trí một chiếc xe ngựa.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 Này thai coi như nhấp nô Cũng may hoa kiên cường Hồi hồi đều hữu kinh vô hiểm Này còn ổn định vững chắc ở từ trong bụng mẹ đợi chương 147-147 Hoàng hậu băng rồi này Tin tức chuyển quay lại nàng quê quán Đối còn ở để tang huynh đệ lại Là một phen đả kích Đến tận đây, bọn họ xem như hoàn toàn lạnh Lúc này kinh thành bên này Đã phục xong 27 ngày quốc tang Nên cưới cưới, nên gả gả Nhật tử lại vô cùng náo nhiệt quá lên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 Hoàng đế để cùng Thái tử chính mình để là hai cái ý tứ. Hắn buôn tuổi nhiều, trên mặt vết sẹo là so mới vừa hoa đi lên thời điểm nhỏ một chút, đó là bởi vì người nảy nở, nhưng là vết sẹo duy trì nguyên dạng không thay đổi, đối lập lên liền không giống phía trước như vậy nhìn thấy gây người, nhưng còn thị phi thường rõ ràng, hắn cái này không có gì khả năng trừ đi. Vệ Thanh Kỳ thật thực hy vọng Thái tử lớn một chút có thể suy nghĩ cẩn thận đi chủ động tình thế. Hắn đi chờ lệnh.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 Hỏi có hay không mát mẻ một chút? Mát mẻ sao? Xem hắn như vậy vốn dĩ liền tính không thoải mái cũng thoải mái. Khương mật hống hắn nói, nương không nhiệt, cho ngươi bản thân phiến đi. Nghiên mực không tin, phục thiên còn có thể không nhiệt. Ngồi bên kia tuyên bảo đầy người thiên ý, chạm vào mồm mép nói, còn không phải lòng yên tĩnh thân tự lệnh. Nghiên mực. Đệ đệ thật là, bình thường tiêu ngươi không hề răng, không têu ngươi lại nói tiếp. Đúng rồi ngươi lời này với ai học.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 Chương 148-148 Càng nguyên 15 năm mùa hè còn rất nhiệt, đặc biệt chính ngọ thời gian vẹ minh thanh càng là ồn ào đến nhân tâm phiền. Xem tức phụ nhi nhật tử khó qua, nô thị thuốc dục con thứ ba đi thỉnh giáo thai y cùng nhân ra hỏi thăm nhìn xem có này đó giải nhiệt canh canh là thai phụ cũng có thể dùng không đinh điểm gây trở ngại. Vệ thành vốn dĩ cũng ở cân nhắc việc này, hắn nương nhắc tới, sau lại hôm nay hắn liền đi. Tìm chính là nhất tinh thông này một khoa vương thái y hề, vương thái y hề nhìn ở hoa giáp chi năm, hắn uống trà lệnh nghe vệ thành nói xong, hỏi hắn đại thật xa đi một chuyến thai y hề viện liền vì việc này. Đại vệ thành gật đầu, vương thai y hề nói phải vì việc này xử cái nô tải lại đây nghe chính là, lại nói hắn lúc trước liền nghe người ta nói hưu thông chính phu thê ân ái, hôm nay cái xem ra quả thực không phải hư. Vương lão không vội chê cười.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 Lại nhắc nhở hắn nói ấm áp thai phụ ăn còn hành, lấy ướp lạnh quá không cần bưng cho nàng, cảm giác nhiệt có thể an bài cái quạt, nhưng là phong đừng đánh nóng nảy, đặc biệt là nghỉ trưa thời điểm ngàn vạn phải chú ý, xem nàng ngủ rồi cũng đừng lại gây vạn. Đừng nói thai phụ, những người khác trời nóng cũng sẽ tâm phiền ý loạn muốn ăn không phân chấn, giống khương mật cái này tình huống vương thái y hề thấy nhiều, gần nhất bởi vì không ăn uống khiến người tới thai y hề viện thỉnh giáo liền không ngừng một hai nhà. Vương Thái Bí có thể nói cái gì? Trời nóng sao, liền ăn thanh đảm điểm, ha ha bí đao đậu hủ canh đầu cá linh tinh, đường chỉnh những cái đó nủng ru tương xích. Vệ thanh được dặn dò, trở về liền đem Thái Y đi giảng những cái đó thuật lại cấp mẹ ruột nô thị, nô thị đem mấy thứ canh canh ghi tạc trong lòng, lại tìm đến từ gia nam nhân, làm hắn đi ra ngoài tìm kiếm cái đầu bếp nươi trở về, hiện giờ ở bếp thượng trưởng muốn tuy rằng cũng sẽ nấu cơm, sẽ đa dạng thiếu điểm.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 chuyện gì làm sẽ liên lụy cả nhà. Muốn đem khuê nữ dưỡng hảo phải phí rất nhiều tâm, nghĩ đến về sau nàng phải gả người, đến lúc đó làm không hảo có thể đem nàng cha nàng ca cấp sầu trọc. Gả trông chính là làm một cũ, nam nhân hảo hưởng không hết phúc, nam nhân không dễ chịu không so khí. Hoa còn ở trong bụng suỳ, khương mật nhàn dối liền suy nghĩ như vậy rất nhiều, trở về thành trở về phát hiện nàng nhưng thật ra không lại tâm phiền ý loạn, nàng sầu thượng.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 Nàng còn không có tới ta cũng đã lo lắng thượng, sợ nàng cùng Nghiên Mực học ra tính tình, lại sợ giáo dưỡng ma ma thỉnh không hảo dạy hư nàng, sợ ta đương nương tầm mắt thấp cho nàng dạy ra một thân không phóng khoáng đi ra ngoài bị người chê cười, còn sợ xem không hảo con rể, ngươi xem sớm chiều ở chung người đều có xem không, rõ, nếu là tuyển trước bạc tình lang làm sao bây giờ? Con có, nữ nhi gia tổng muốn xuất giá, nghĩ đến nàng cùng chúng ta sinh hoạt mười mấy năm lúc sau liền phải đi nhà người khác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 Nước canh nhi như vậy tuyết trắng uống nhiều điểm nữ nhi sinh hạ tới cũng trắng nón, còn thông minh. Hai ngày này cơm là bếp thượng tân tiến đầu bếp nữ làm, ăn còn hành. Khương mật gật đầu, so ban đầu có tư vị. Người ăn hảo, nương cũng không bạch nhọc lòng. Khương mật là có chút thầy náy, ta hoài này thai quá lăn lộn trong nhà. Vệ thành cười cười, ăn nhiều nhất đau khổ còn không phải người bản thân, chúng ta nhiều lắm bất quá là đi theo lo lắng xuông.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 Xem mùa đông còn có bao nhiêu lâu tới. Đây đều là 7 tháng gian, lại quá chút thời điểm liền phải chuyển lệnh, hẳn là nhanh. Cắt toàn bộ mật dưa, đại nhân chẳng qua nêm nếm, đa số vào hai cái tiểu nhân bụ. Cũng là lần đầu tiên ăn cái này, hai người bọn họ một không cẩn thận ăn đến co điểm nhiều, mấy khối cống quả đi xuống liền cảm giác dạ dày trang cái thất thức, thức bát bát, sau lại cơm tối cũng chưa nếm mấy khẩu. Khương mật sợ trái cây không đỉnh đói, làm phía dưới bị điểm tâm.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 Sớm mấy năm ngoại phóng đi ra ngoài đến địa phương thượng rèn luyện, kết quả ở bên ngoài thọc cái sọ, tặng cấp tin trở về thỉnh đường tra hỗ trợ, nói nếu là có người tới cáo, ngàn vạn khấu hạ, chớ có trình đến ngự tiền. Hỏi hắn sao lại thế này, mới biết được hắn nơi tỉnh 6 Nguyệt Gian đã phát lũ lụt, bên kia mấy năm trước liền ra quá đồng dạng sự, triều đình bắt rất nhiều ngân lượng, làm địa phương nghị cách trị thủy. Địa phương thượng xây dựng đê đập, lại là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu.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 Làm hắn cha, đương nhiệm thông chính sử ngấm lại biện pháp, ngàn vạn muốn cứu cứu nhi tử. Lao lưu đại nhân tuy rằng ở thông chính xử vị trí ngồi, hắn so với ai khác đều minh bạch, lại quá mấy năm chính mình nên đi quan hồi phủ ngầm kẹo đùa cháu, thông chính xử vị trí này là dự để lại cho vệ thành. Hắn hiện tại quản được càng thêm thiếu, trong nha môn rất nhiều sự đều là thông chính thương lượng làm, thật là không thể tưởng được lúc này còn gặp gỡ loại sự tình này.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 Thuấn song tiếp thất nàng bổ nhào vào Lưu Đại Nhân trước mặt khóc lóc kể lời nói, lao ra ngại nhưng phải cứu cứu chúng ta nhi tử, vô luận như thế nào đều phải cứu hắn. Lưu Đại Nhân tâm như cho tàn, nhìn về phía nhà mình phu nhân, hỏi như thế nào cứu. Ta có thể ngăn lại địa phương trình lên tới trạng cáo hắn dân sớ, có thể làm tả thông chính bán ta cái mặt mũi hữu thông chính đâu. Ngươi có thể lấp kín vệ thành miệng, lấy cái gì đổ. Ngươi đem hắn điều đi ra ngoài a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 kia cũng không được, liền xem chúng ta nhi tử toi mạ. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Bởi vì nhi tử sự, lưu đại nhân cáo ốm đã có hai ngày, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, nói đuổi minh tiến cung đi chủ động tình tội, nhi tử khẳng định giữ không nổi, hắn đương tra quan mũ cũng có thể ném, nhưng là lưu ra không thể đảo. Chờ phía dưới cáo đi lên, hoàng thượng hỏi trách, cả nhà đều phải đáp thượng, hiện tại đi thỉnh tội còn có thể cầu một đường sinh cơ.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 Lưu Đại Nhân chủ động tiến cung tới thỉnh tội cái này hành vi vẫn là nổi lên tác dụng, Hoàng thượng vốn dĩ nghĩ định tội cân nhắc mức hình phạt thời điểm muốn đem tự thú điểm này suy xét đi vào, thích hợp cho hắn giảm một chút. Thông chính sử Lưu Đại Nhân làm quan cũng có 30 năm, tiểu nhân sơ hở cũng có, không phạm quá lớn sai, mấy năm trước đối quốc trưởng một nhà hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt đích sắc có không làm chi ngại, bất quá lúc ấy Hoàng thượng thế yếu.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 Hắn chỉ biết không phải là sự tình tốt, tới truyền lời thái giám chạy trốn bay nhanh, nói hoàng thượng tâm tình không tốt làm hắn làm nhanh lên đường chỉ hoãn. Lục bộ thượng thư là đỉnh đỉnh đại quan, ở chiều đại thuộc tư nhất phẩm, bên trong tuổi trẻ nhất một cái cũng lập tức năm mươi, công bộ vị này số tuổi cùng thông chính sự không sai biệt lắm đại, hắn nghiên du hoa giáp, lại bởi vì hàng năm lao tâm, tóc mai đã là hoa râm. Nghe trong cung thái giám nói như vậy, hắn lại nhanh hơn chút bước chân.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 hắn ban đầu chẳng qua là tam bắt tay, khiến cho người thập phần kiên kỵ, hiện tại đương thông chính tư ra, còn không biết sẽ có chút cái gì cử động. Vệ thành thăng chính tam phẩm, lập tức liền có rất nhiều người đang vệ ra môn đạo hỷ. Chính tam phẩm quan tổ mẫu, mẫu thân cùng thê tử đều có thể tặng phong thụ nhân, đáng tiếc vệ thành hắn tổ mẫu sớm không có, chỉ nô thị cùng Khương mật hưởng cái này phúc. Nô thị ở nhà thiết cái tiểu tư đường. Tin vui truyền đến lúc sau liền cùng lão nhân cùng đi cấp tổ tông dân hương. Lúc này đã là thu đông chi giao, thiên rất lạnh, khương mật nàng ăn mặc cao váy, nhìn áo váy hạ tròn vo cái bụng, nghĩ thầm cô nương này phúc khí là hảo, nàng cha ở chính tứ phẩm vị trí đỉnh lên thời gian dài, mắt thấy nàng mau ra đây, thăng tam phẩm. chương 150-150 Vệ thành thăng tam phẩm thông chính sử, lẽ ra nhiều ít muốn khai mấy bản tịch, bởi vì khương mật tháng mua tới. Ai đều sợ tại đây mấu chốt thượng náo nàng, thương lượng lúc sau chuẩn bị chờ ba ra tới cùng nhau chúc mừng, tính làm xong hỉ lâm môn. Thái y hề cũng nói 10 tháng gian khẳng định muốn phát động, nghĩ đến cũng chờ không được bao lâu. Lúc này, vệ gia đã chuẩn bị tốt phòng sinh, cũng thỉnh đến bà mụ tử, chiếu nàng phân phó đem yêu cầu dùng đến mọi thứ đồ vật tất cả đều bị tể, còn tìm kiếm cái y nữ. Nô thị nói cho dù là đệ tam thai, sinh hoa vốn là hung hiểm. Người trong nhà đương nhiên đều hy vọng hết thể bình an, cũng sợ trung gian có cái tình huống như thế nào, cố lo trước khỏi họa. Vì cầu bình an, nô thị khoảng thời gian trước thượng quả miếu, lại cùng vệ gia tổ tông nhắc mai quá, khương mật cũng không có làm động. người trong nhà còn tính an tâm, hiện tại duy nhất chỉ muốn biết này thai sinh nam sinh nữ. Vệ thanh nghĩ hoài thai vất vả, sinh một cái liền rất mệnh khí huyết, xem vệ ngạn vệ huyên đều còn nghe lời hiểu chuyện, người cũng thông minh. Này tiền đề hạ có bọn họ hai huynh đệ đỉnh môn hộ truyền thừa hương khói vậy là đủ rồi, hắn trông cậy vào này thai sinh cái khuê nữ, sau này cũng đừng lại hoài. Nghe thai y kia nói, nữ nhân ra tuổi trẻ khi tiền vốn hậu, thân thể mệt một ít có thể bổ đến lên, càng về sau liền càng khó. Vệ thanh nhìn cũng là, mật nương chỉ so hắn tiểu hai ba tuổi, hắn lật qua này nằm liền ba mươi mà đứng, mật nương cũng đến có hai mươi bảy, bọn họ đại nhi tử đều bảy tám tuổi. Làm phụ mẫu không thể xưng là tuổi trẻ Hoài phía trước hai thai thời điểm Tức phụ nhi đều nói không nhiều lắm cảm giác Sinh xong bổ gần tháng nhìn sắc mặt hồng nhuận tinh thần cực hảo Này thai liền khó khăn rất nhiều Kỳ thật không riêng thương mật Vệ thành đều cảm giác mau 30 hắn cùng 20 hắn khác nhau rất lớn 20 năm ấy mới vừa thành thần Người ở nông thôn Khêu đèn đọc một đêm thư cũng không cảm thấy có cái gì Lúc ấy nếu không phải sợ phí dầu tháp Hắn có thể mỗi ngày đọc được nửa đêm. Hiện tại so không được, hiện tại ngủ đến độ so mấy năm trước sớm, không dám suốt đêm suốt đêm nào, sợ ngủ không hảo đến nha cũng vô pháp chuyên tâm làm việc. Hắn là như thế này, mật nương đánh giá cũng không sai biệt lắm. Vệ thành không cùng người đề, trong lòng nghị sinh cái khuê nữ liền từ bỏ, này một đồng cấp mật nương hảo sinh dưỡng dưỡng. Hắn trước nay vận khí đều không sao hảo, thường xuyên là cầu ngôi sao đến ánh trăng. Lúc này nhưng thật ra thỏa man hắn. Khương mật ở tiểu tuyết tiết trước phát động, nàng phát động ngày hôm trước buổi tối, kinh thành hạ suốt đêm tuyết, buổi sáng ra khỏi phòng vừa thấy trong viện đã dọn dẹp quá, trên nóc nhà vẫn là trắng xóa. Đây là bắt đầu mùa đông lúc sau nghiêm túc hạ trận đầu tuyết, lúc này mọi người mới chân chính cảm giác được ngày đông giá rét mùa tới. Bà tử ở bếp thượng bị nước ấm, hướng các phòng đều tặng, lại ở Lao Thái Thái phân phó hạ rót thượng đồng bình nước nóng cấp Thái Thái đưa đi. Đồng bình nước nóng bị nhét vào đàn sắc hậu bố bao đưa tới, khương mật phủng là cảm giác ấm áp nhiều, nàng dương mắt nghị thâu quá cửa sổ ra bên ngoài nhìn một cái, phát hiện cửa sổ quan đến kín mít, muốn cho bà tử đỡ đi cạnh cửa đi nhìn một cái, lúc này vệ ngạn nắm hắn đệ đệ lại đây. Bên ngoài thật lánh, so ngày hôm qua lên nhiều, nương nhiều xuyên điểm không có. Hai cái tiểu nhân vào nhà lúc sau còn không có dám lập tức hướng khương mật trước mặt đi, bọn họ ấm áp một chút vớt hàn y đi mới hướng trong đầu đi. Khương Mật đem đồng bình nước nóng nhường ra tới, làm hai cái tiểu nhân ấm áp tay. Mấy đứa con trai không tiếp, nàng chỉ phải tiếp đón bà tử thượng trà nóng tới. Bà tử lĩnh mệnh đi, Khương Mật hỏi nghiên mực như thế nào không đi đọc sách. Thân đọc nửa canh giờ, tiên sinh chuẩn ta lại đây cấp gian mãi cùng nương tình an, nghỉ một lát lại đi đi học. Lang nga, ta hỏi ngươi muội muội, này mấy tháng đều thức dậy vãn. Khương mật nói nhìn về phía tuyên bảo, tuyên bảo ngựa đầu hồi nhìn qua, mẫu tử hai cái mắt to trừng mắt nhỏ, qua một lát, hắn hỏi, muội muội hôm nay ra tới sao? Nghiên mực cũng ở bẻ đầu ngón tay, nói hôm nay cái 10 tháng 18, thái Y bìa nói 10 tháng gian sẽ sinh, nhưng 10 tháng đều qua đi hơn phân nửa, nàng như thế nào liền không nóng này đâu. Khương mật nghe cảm thấy buồn cười, mới cười một tiếng, tới cảm giác, chính là cái kia quen thuộc muốn sinh cảm giác. Nàng bắt lấy nghiên mực thủ đoạn, đi tìm ngươi mãi, ta chỉ sợ muốn sinh. Nô thị ở làm gì? Nàng đang xem lão ra tử tập thể dục buổi sáng, chê cười hắn động tác không đúng chỗ, nhìn liền không giống như vậy hồi sự nhi, kết quả dư quang quét thấy đại tôn tử điên chạy tới. Cùng ngươi nói chậm một chút đi, chậm một chút đi, để ý va chạm ngươi nương. Nãi ngươi mau tới, nương nói muôn sinh. Nô thị vốn dĩ ngồi, nghe được lời này cọ đứng dậy, gì? Ta mang đệ đệ cấp nương thỉnh sớm ăn đi, nương liền phát động. Sau lại thật là binh hoang mã loạn, chẳng sợ trước kia đã chuẩn bị sẵn sàng, bà mụ tử cũng chờ ở trong phủ, khương mật một phát động trong phủ nô tài vẫn là khó tránh khỏi hoảng loạn. Cũng may bà mụ tử kinh nghiệm phong phú, có nàng chỉ huy, lại có ngô thị ở một bên nhìn chằm chằm, xuất ruột trong chốc lát lúc sau dần dần liền trở nên ngay ngắn trật tự lên. Ai làm cái gì đã sớm an bài hảo, một nồi to nước cấm thiêu. Anh gà cũng ở bếp thượng hầm, y, y hẻ nữ theo sau vào phủ. Khương mật đã bị chuyển rời đến phòng sinh bên trong, nghiên mực sốt ruột hắn nương tưởng đi vào xem, bị ngô thị ngăn lại. Thuyên bảo là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp, trong lòng có chút bất an, hắn trên mặt vẫn là thực quả được, còn nhắc nhở hắn ca làm đi cấp tiên sinh xin nghỉ. Đương nương phát động, làm nhi tử còn có thể trầm hạ tâm đọc sách. Hôm nay chỉ sợ đọc không được. Du tiên sinh thông khoái thả người. Chỉ nói hôm nay cái thiếu hạ công khóa mặt sau đến muốn bổ thượng. Về sau cũng là giống nhau, thực sự có sự xin nghỉ có thể, xong việc nên bổ muốn bổ, công khóa không thể kéo xuống. Nghiên mực ứng thừa xuống dưới, cấp túi mình vái chào lại bay nhanh chạy đi rồi. hắn 6 tuổi lúc sau đều rất ít thoan thoát ngược xuôi, rất có giống vệ thành dựa sát tư thế, bình thường đi đường là đi bước một ổn định vững chắc, cũng liền hôm nay không banh trụ. Hai cái tiểu nhân cũng không sợ lạnh, liền ở trong sân chờ, lão gia tử cũng ở bên cạnh bồi tôn tử chờ, Chờ chờ nghiên mực nhớ tới, chà ta đâu? Chưa cho hắn báo tin. Là muốn đi, ngươi nương không cho, nói sinh hạ tới lại cho hắn báo tin vui đỡ phải cha ngươi ở trong nhà môn sốt ruột. Nữ nhân ra sinh hài tử không nhanh như vậy, hai người đỉnh hảo vào nhà đi chờ, mấy cái canh giờ thủ xuống dưới đường đông lạnh hỏng rồi. Nghiên mực nói không đi, nghĩ nương ở chịu khổ vào nhà cũng ngồi không được. Thuyên Bảo chưa nói cái gì, đi theo hắn ca gật gật đầu. Vệ phụ trong lòng còn rất cảm khái, tam phòng tôn tử bên trong, liền này hai cái giáo đến tốt nhất. Nghiên mực khi còn nhỏ ngoài miệng không giữ cửa, biết sự liền rất thiếu ở nói lung tung, đứa nhỏ này nhìn liền có tiền đồ, thông minh không nói hiếu tâm còn hảo. Thuyên Bảo cũng là, trừ bỏ lười một chút không mặt khác vấn đề. Nghĩ đến tôn tử giáo dục vấn đề liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến ở nông thôn mấy cái, bao gồm mao đảng. Hồ Hoa, Xuân Sinh còn có hậu tới hai cái hắn chưa từng gặp qua tiểu tôn tử, nghe nói một cái kêu đăng khoa một cái kêu thi đầu. Lao Tam nói bọn họ phân biệt lấy tự, ngũ tử đăng khoa, trạng nguyên thi đầu. Vệ phụ nghe nói thời điểm đều ngốc rớt. Không thể tin được Lão Đại Lão Nhị có thể lấy ra loại này không đáng tin cậy danh, này một trước một sau, hai nhà còn phân cao thấp. Tạm thời không nói mặt sau hai cái, rốt cuộc chưa thấy qua. Bao đảng cùng hồ hoa không sai biệt lắm đại, tính ra nên có 12-13, xuân sinh cùng nghiên mực là trước sau chân đánh từ trong bụng mẹ ra tới, sinh nhật đều không kém rất xa, hiện giờ cũng là 7 tuổi dưới. Này ba cái không biết thế nào, ở đọc sách sao? Thư đọc đến như thế nào? Phòng sinh bên trong nội vàng, bên ngoài mấy cái đàn ông sốt ruột sốt ruột, hoàng thần hoàng thần. Vệ phụ suy nghĩ vớ vẩn hai ba luân, hoa còn không có sinh ra tới, buổi sáng phát động. Nửa buổi chiều mới nghe được nại hoa tiếng khóc, y ghi nữ đi trước cấp khương mật đem mạch nói nghỉ ngơi một chút liền hảo, không trở ngại, lại xem qua nại hoa, là tỷ nhi, bộ dáng còn khá tốt. Khương mật biết được sinh nữ hoa đã cảm thấy mị mãn ngủ đi qua, lan lộn nửa ngày, lại đau lại mệt. Nô thị mắt thấy bà mụ tử đem cháu gái thu thập ra tới, lúc này mới rối tay ôm ôm, nàng nhìn kỹ hai mắt nói nhìn so nghiên mực cùng tuyên bảo lúc trước muốn tiểu ôm cũng nhẹ chút. Bộ dáng đích sắc không tồi, tuy rằng có điểm nhăn, dưỡng đoạn thời gian nảy nở hẳn là khá xinh đẹp, nàng mặt mày đều giống mặt đường, là mỹ nhân phôi. Nô thị đem trong tã lót tiểu cháu gái đặt ở ấm áp trên giường đất, làm bà tử thủ nàng, xoay người chuẩn bị đi phát tiền thưởng. Gia đình giàu có con này quy củ, trong nhà có hỷ sự đều phải đánh thưởng. Lúc trước vệ thành thăng tam phẩm, cũng đã thưởng một hồi, hiện tại trong nhà thêm thiên kim, tự nhiên cũng không có thể thiếu. Đặc biệt Y Li nữ cùng bà mụ tử, nàng hai lấy đến càng nhiều. Bên ngoài Nghiên Mực đã chờ không kiên nhẫn, lại không dám lô mãng chạy vào nhà, liền ở trong sân kêu hắn mãi, hỏi sinh sao? Có phải hay không sinh? Muội muội có xinh đẹp hay không? Nô thị hỏi hắn, ngươi liền biết là muội muội. Nghe tiếng khóc tú tú khí khí, còn có thể là đệ đệ không thành. Nói đến đệ đệ, Tuyên Bảo quay đầu chiều hắn nhìn lại. Nghiên Mực đột nhiên liền không được tốt đệ đệ lúc trước giống như cũng chưa như thế nào khóc, liền hư hai tiếng, cũng không thế nào văng rội. hắn đột nhiên không xác định lên, hỏi: ta nương thật sự xinh đệ đệ, mang bà đệ đệ, người không thích đệ đệ sao? giống bảo như vậy đệ đệ không thích. xem hắn nghiêm túc rồi dám thượng, nô thị rội tay hướng khuôn mặt hắn thượng khấp một phen, không đùa ngươi, sinh chính là muội muội, ngươi muội muội tiểu không thể ôm ra tới, cái này đông nàng đều đến ở trong phòng quá. Ngươi quay đầu lại vào nhà đi xem, nhưng lúc này đừng đi, ngươi nương ngủ, trong phòng cũng muốn thu thập một chút. Nghiên mực từ hắn mãi trong tay đem khuôn mặt giải cứu ra tới, sau đó cao hưng đến hận không thể viết thượng mười thiên chữ to. Tuyên bảo cũng cười con mắt. Nô thị nhớ tới hắn, nói, đương ca ca liền phải cần mẫn lên, ca ca phải làm hảo làm mẫu. Tuyên bảo gật gật đầu. Một lát sau lại bổ cái Nga. Đến lúc này cũng không cần riêng đi một chuyến đi nha môn báo tin vui, đi theo vệ thành nên hạ nha về nhà. Vệ thành trở về thời điểm nhìn tuyết động đường đá xanh mặt, còn đang suy nghĩ không biết hôm nay cái mật nương như thế nào. Trận này tuyết sau cảm giác trong kinh lạnh một ít, hắn thực sự có chút lo lắng, sợ mùa đông quá lãnh hải tử sinh hạ tới liền không hảo quá, lại nghĩ may mắn trong nhà hầu hạ người nhiều, hiện tại tùy thời đều có người thủ, không sợ nàng sốc chăn đông lạnh bản thân. Trở về này một đường vệ thành đều ở cân nhắc, chờ tới rồi cửa nhà, mới cùng người gác cổng đánh cái đối mặt hắn liền cảm giác không đúng. Hỏi làm sao vậy? Người gác cổng hắc hắc cười nói mới vừa được lao thái thái phát tiền thưởng, chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra, thái thái ban ngày phát động, cấp trong phủ thêm cái thiên kim. Nghe được lời này, vệ thành bước chân đều ngừng, như thế nào không an bại cá nhân cho ta báo tin. Là thái thái phân phó, thái thái không cho. Vệ thành trong lòng hiểu rõ, hắn tiến nhị môn hướng trong đi, nhìn sắc mặt không nhiều lắm biến hóa, bước chân lại không tự giác vội vàng. Quá nhị tiến viện thời điểm du tiên sinh lại chúc mừng một vòng, chờ đi vào nội viện, có bà tử mắt sắc nhìn đến hắn, ồn áo lên, lao ra hồi phủ. Lao ra ngài đi xem đi, thái thái cho ngài thêm cái cô nương. Nhà cao cửa rộng chú ý, dễ dàng không cho nam nhân ra tiến phòng sinh, vệ ra không thịnh hành cái này ở nông thôn hai đầu bờ ruộng đều không tình hành, nào có sinh song hơn một tháng không cho phu thề gặp mặt. Đằng trước Hương mật sinh song tuyên Bảo vệ thành liền vào phòng xem qua, lúc này hắn liền khẩu nước trà cũng không uống, nhấc chân liền đi vào, đi vào xem Nương ở bên cạnh nhìn nại hoa, nghiên mực cùng tuyên Bảo cũng đều ở trong phòng, hai người bọn họ vây quanh ở trước giường cùng mật Nương nói chuyện. Nghe thấy Bình Phong bên kia có động tĩnh, trong phòng mấy người quay đầu xem ra, tướng công đã trở lại. Mong nhiều ít năm lúc này, nhưng tính sinh quê nữ, ngươi đi xem một chút. Vệ thành nói không nóng nảy, hỏi nàng thế nào? Ta có thể thế nào? Hào đâu? Sinh đến thuận lợi sao? Kêu bằng không đâu. Khương mật nhất phái nhẹ nhàng đáp lời nói, đã bị thân nhi tử hủy đi đài. Nghiên mực nhìn vệ thành nói, nương phát động thời điểm ngươi không ở, sinh thời điểm ngươi cũng không ở. Sinh xong đều ngủ một giấc ngươi mới trở về. Hắn nói giờ thì liền phát động. Lan lộn vài cái canh giờ nửa buổi chiều mới sinh hạ tới, thuận lợi gì a Nghiên mực đều đã lâu không như vậy cùng hắn cha nói chuyện qua. Nhìn ra được tới là có đoán nghiệm. Khương mật là cao hứng nhi tử bảo hộ chính mình, vẫn là nói hắn, trước kia liền tính, đi theo du tiên sinh đọc mau 2 năm thư, cùng cha ngươi làm sao nói chuyện. Cha ngươi ở nhà môn vội chính sự, lại nói là nương phân phó không cho trong nhà đi báo tin, như thế nào có thể ăn vại cha ngươi. Nương tao lớn như vậy tội cha ta cũng chưa bồi, ta nói nói hắn sao. Khương mật nhìn chầm chầm hắn xem, không nói lời nào. Nghiên mực chó dạ, rốt cuộc xoay người đi nhận sai. Xem hắn nhận sai, khương mật vây tay làm hắn ngồi lại đây. Cha ngươi là nhà ta đệ nhất người bận rộn, cùng chúng ta bất đồng, hắn có rất nhiều thân bất do kỷ. Hôm nay cái lại không phải nghỉ tắm gội, làm trò quan không được đi vội nha môn sự sao. Người hiện tại còn không hiểu. Về sau liền biết cha ngươi làm được thực hảo, hắn bất mãn 30 có thể thăng nhiệm thông chính sử, này liền thực ghê gớm, Cố nha môn còn có thể chiếu cố trong nhà, liền càng khó đến. Nghiên Mực bị nói được ngượng ngùng, nói đi xem muội muội, chạy đến hắn mãi kêu đầu đi. Hắn đem mép giường vị trí nhường ra tới, vệ thành thuận thế ngồi qua đi, cùng Khương Mật nói vài câu, lúc này mới đi xem hôm nay mới sinh ra nữ nhi. Nô thị nhớ tới, nói cháu gái nhũ danh tiêu Phúc Nữu kia lại danh đâu? Không lấy một cái. Vệ Thành nghĩ đêm qua hạ chàng đại tuyết, hôm nay cái trong kinh thành trắng xóa, nàng sinh ở cái này nhật tử, Têu Tuyết Khê, Vệ Tuyết Khê. Nghiên Mực chỉ lo nhìn chầm chằm muội muội xem, một chút không nghe minh bạch, hắn tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Vệ học tập." Là tuyết trắng xóa tuyết, thanh thanh dòng suối khê, Vệ Tuyết Khê. Ngươi muội muội sinh ở Lạc Tuyết Thiên, cha hy vọng nàng lớn lên lúc sau tâm giống dòng suối giống nhau thanh triệt thông thấu. Làm người cũng không cần nôn nóng, muốn giống suối nước, không nhanh không chậm lẳng lặng chảy xuôi. Chính là muốn giống nương bái. Vệ thanh lược một gật đầu, giống người nương tốt nhất, vậy không cần lo lắng nàng. Nghiên mực vẫn là cảm thấy vì học tập tên này nghe có điểm quá tích cực, liền không so vệ giống nương hảo bao nhiêu. Bất quá trong nhà những người khác đều rất vừa lòng, ngại nói này đã là vượt xa người thường phát huy, vậy ra nam nhân liền không một cái thực sẽ đặt tên. Chương 151-151 Tuyết khê muội tử Cũng chính là phúc nữ còn không biết nàng đại ca não bổ cái gì đáng sợ nội dung, nếu là biết, chỉ sợ đến nói một câu ngươi có cái gì mặt ghét bỏ cha đâu. Nàng cái gì cũng không biết, nàng vẫn là cái đói bụng khóc nước tiểu khóc nãi hoa hoa. So với phía trước hai cái ca ca, phúc nữ càng phù hợp đại gia đối nãi hoa nhận chi, nàng kỳ thật cũng không thể xưng là ái khóc. Chính là quá nhỏ ly học nói chuyện còn có rất xa một khoảng cách, có chỗ nào không thoải mái chỉ có thể thông qua khóc tới khai hỏa, thủ nàng bà tử nghe thấy, cho nàng si tiểu bố thay đổi hoặc là đưa đến thái thái trước mặt đi đem lại huy, nàng liền ngừng nghỉ xuống dưới. Được muội muội lúc sau, tuyên bảo đích xác so với trước cần mẫn một chút. Hỏi hắn cái gì sẽ hé răng, bình thường còn sẽ chủ động đi khương mật kia phòng xem hắn muội vừa mới bắt đầu hắn xem xong vẻ mặt nghi hoặc đi đến khương mật trước mặt, khương mật dựa ngồi ở trên giường đang xem nghiên mực đưa lại đây tự đi theo du tiên sinh học một năm dưới, hắn luyện được nhiều, này bút tự thì tốt rồi rất nhiều, cùng hắn cha vẫn là không thể so, nhìn dần dần có một chút lương vị, không giống phía trước chỉ theo đuổi cái ngay ngắn quy củ. khương mật từng trang nhìn, liền phát hiện tuyên bảo lại đây, hơi ngửa đầu vẻ mặt hoang mang nhìn chính mình, khương mật liền đem trang giấy buông. Vô vô mép giường làm nhi tử ngồi trên tới, hỏi hắn có cái gì tưởng không rõ. Không phải nói muội muội sẽ rất giống nương. Bảo cảm thấy không giống. Thiên bảo cảm thấy nói muội muội nói bậy không tốt lắm, sẽ nhỏ giọng nói thầm, nói nàng không nương xinh đẹp. Phúc nữ nàng mới sinh ra, không nảy nở, nảy nở lúc sau liền đẹp. Khương mật nói nhớ tới mấy năm phía trước, lúc trước nương mới vừa sinh ngươi, đem ngươi đặt ở tiểu trên giường, ngươi ca ghé vào rào chắn thượng xem. Cũng nói đệ đệ xấu, còn hỏi ta vì cái gì như vậy xấu nhìn một chút không giống nhà họ vệ người. thiên bảo bình thường nhìn tinh thần đầu đều không đủ, hắn là thói quen tính lười, nghe được lời này lại lặng lẽ đem mắt tròn tròn. Nghĩ đến bình thường vệ ngạn hắn luôn là hảo ca ca dạng, đệ đệ trường đệ đệ đoạn, thủ túc chi tình sâu như biển nhìn đều phải cảm động đất trời, không nghĩ tới, hắn còn nói quá loại này lời nói. Ca thật là xấu. Khương mật buồn cười nhìn hắn. Lúc trước ngươi liền cùng hiện tại phúc nịu giống nhau, ngươi ca nói ngươi xấu, ngươi đâu, nói ngươi muội muội không xinh đẹp. Tuyên bảo, hắn nội tâm tiến hành rồi một phen phức tạp tư tưởng đấu tranh, cuối cùng nói, xinh đẹp, chính là không nương xinh đẹp. Quá đoạn thời gian dưỡng bạch béo ngươi liền biết hiếm lạ, ngươi muội muội ngũ quan xinh đến hảo, trưởng thành so nương đẹp. Bởi vì không chính mắt gặp qua, Tuyên bảo không phải thực có thể tưởng tượng, nghĩ đến nhà mình mẫu thân không nói lời nói dối. Như vậy giảng khẳng định liền sẽ ứng nghiệm Hắn gật gật đầu Sau lại nghiên mực hạ học Thu thập hảo văn phòng tứ bảo lưu tiến nội viện Đang muốn hướng hắn nương ở cữ kia trong phòng toảng Đã bị huynh đệ túng chặt Làm gì Ngươi không ở trong phòng ngốc xử bên ngoài không lệnh Cả ta hỏi ngươi muội muội như thế nào cùng nói tốt không giống nhau đâu Nghiên mực không thể hiểu được xem hắn Hỏi Chỗ nào không giống nhau Là so với chúng ta ái khóc một chút đó là cô nương ra tiểu khí. tuyên bảo vệ mặt thiên chân nhìn hắn ca, không phải nói muội muội cùng nương giống nhau. Đã hiểu đã hiểu, nghiên mực duỗi tay đắp hắn để bả vai, một bộ người từng trải bộ giang nói, ngươi quá hai tháng lại xem nàng liền xinh đẹp, ai mà không như vậy lại đây. Quả nhiên, lại ở quả cái gì nhiên? Có chuyện một lần nói xong đừng chậm chê ta. Quả nhiên nương không bôi nhỏ ngươi à, nương nói ban đầu ta ăn mãi thời điểm ngươi chê ta xấu. Nói không giống vệ ra người, tưởng đem ta ném. Nghiên mực một chút tặc mau, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta không có. Tuyên bảo tử vong chăm chú nhìn, nương sẽ gạt ta sao? Nghiên mực. Bảo ngươi nghe ta nói, ta là nói qua đệ đệ sao như vậy xấu, nhưng ta chưa nói muốn ném ngươi. Tuyên bảo. Ca ta nói cho ngươi một bí mật, nương chưa nói ngươi muốn ném ta, ta ngoa ngươi. Nghiên mực nhìn trầm trầm tiểu tứ tuổi huynh đệ nhìn nửa ngày. Rốt cuộc nhịn xuống không tấu hắn, hắn quay đầu lại cân nhắc không duyên cớ vô cớ vì sao sẽ cho tới này. Hầu nghi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta muội muội? Tuyên bảo xoay người chuẩn bị vào nhà, bị nghiên mực nhéo sau cổ, ngươi thật ghét bỏ nàng. Không có. Ngươi buông ra. Khương mật ở bên trong liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, bởi vì sợ tiếng gió lạnh kia cửa phòng đóng lại, hắn nghe không rõ, liền quay đầu tiếp đón bà tử nhường ra đi xem ai ở bên ngoài nói chuyện. Bà tử đuổi ở kia đương khẩu mở cửa, vừa lúc nhìn thấy đại gia nắm nhị ra cổ áo tử. Thái thái hỏi ngài nhị vị như thế nào không vào nhà. Bên ngoài nhiều lanh a Nghiên mực lúc này mới bỏ qua cho hắn đệ, tuy là thà, hắn ở trong lòng nhớ một bút, vệ huyên thật cực kỳ giống cha. Hắn nhìn ngoan, thực tế gian tà. Bởi vì mừng đến phúc nữ, vệ thành cũng là mắt thường có thể thấy được cao hứng. Liền tính mấy năm nay hắn ra cửa lúc sau cảm xúc càng thêm thu đến lợi hại, lúc này phát ra từ nội tâm vui sướng vẫn là làm đồng liêu cảm thấy được, đều hỏi hắn có phải hay không trong phủ thêm hỷ sự. Nếu là bởi vì thăng quan cao hứng này cũng quá chi độn, nhớ rõ tôn phu nhân có mang, là mừng đến quý tử. Trong nhà đích sắc thêm người, không phải nhi tử, là khuê nữ. Đồng liêu trong lòng buồn bực, ám đạo sinh khuê nữ có cái gì đáng giá cao hứng sinh con mới là nhân sinh một đại hỷ. xem hắn là thật hiếm lạ này khuê nữ, mọi người mới nịnh hót vài câu, hỏi hắn tắm ba ngày hiến khai sao, đều nói muốn đi cọ cọ không khí vui mừng. Vệ Thanh gật đầu, làm, chính là ngày mai. Phía trước nghiên mực bao gồm tuyên bảo đều không có nghiêm túc làm qua, Vệ Thanh mặt sau cũng không chuẩn bị lại muốn, Phúc Lữ đánh giá chính là trong phủ già trẻ, náo nhiệt một chút cũng là hẳn là. Nếu là huynh đệ tri gian ngươi có ta không có còn khả năng nháo đến không cao hứng, là muội muội liền không có gì, vệ ngạn bao gồm vệ huyên đều nhìn bọn họ nương ăn một năm khổ, thật vất vả mới đem phúc nữ sinh hạ tới, hai cái ca ca thực đau lòng nàng, gì đến nỗi ghen với nàng. Đồng liêu nói muốn đi cỏ không khí vui mừng, vệ thành tự nhiên hoang nên. Dù sao hắn đương hạnh đại gia cũng biết, hàng ngày mở tiệc chiêu đái đều nể tình, nhưng là không đi lễ trọng, hắn tặng lễ hoặc là thu lễ đều tùy tâm ý ai ôm gạch vàng bạc gạch tới cửa người ngược lại không mừng. Tắm ba ngày đi xem náo nhiệt phần lớn chính là bị thêm buồn lễ, các nam nhân không đi phía trước thấu, là nữ quyến đi thêm. Lễ tắm ba ngày vô cùng cao hứng đi xong, vệ ra ở trong viện khai bàn tiệc, thỉnh khách nhân nhóm ăn một đốn, lúc này mọi người liền nhìn đến nghiên mực cùng tuyên bảo. Tuyên bảo tuy rằng cần mẫn một chút, so mặt khác ca vẫn là lười người một cái. Đến nội nói nghiên mực, hắn thực thích hướng trường hợp này. Người càng nhiều hắn càng có thể sáng lên nóng lên Nay liên tạo thành cái cái gì kết quả Tuy rằng lễ tắm ba ngày là cho phúc nữ làm Nhưng phúc nữ tiểu A Nàng hiện tại chỉ có thể bị bà tử ôm tới ôm đi Gì cũng đều không hiểu Tới làm khách các thái thái xem nàng bộ dáng đích sắc không tồi Khen một phen Không dám quá mức thổi phồng Sợ thổi qua đầu có vẻ dối trá Nhưng thật ra nghiên mực Hắn hung hăng hút một đợt chú ý Mọi người đều đã biết Vệ đại nhân ra có cái thông minh tuyệt đỉnh nhi tử, hơn 2 tuổi đọc sách, đến 6 tuổi trước liền đọc xong mông thư, hiện tại đi theo tiên sinh học tứ thư ngũ kinh, tiến triển cực nhanh, đánh giá không cần dựa cha hán, quá mấy năm có thể bằng bản lĩnh tuyển tiến quốc tử dám đi.